Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng chữ ma quỷ thế này Thầy mò đàm bởi lặng Liên trả lời với giọng nói thật nghiệp tục Ở đó có lũ ma xó canh dư Có cả bọn quỷ hút máu Ai vào cũng phải chết thôi Chút nữa đây thầy mo sẽ Cũng cho rằng máu một con trâu đực Cũng thịt cho lũ ma xó 12 con dế cái cả ông các bạn mới vào được Ngày bà má Yến về lại với nghệ kinh Dẫn thầy mò phải làm như vậy Mới được ông cơ bà đến được hàng tự thần Nói đến đây thầy mò đam bởi lặng như nhớ lại chuyện xưa Đoạn ông ta lại nói tiếp Hồi bà ma Yến đến bàn làng người bạn nà Dẫn theo một bọn người bị bọn ma trong hang tử thần hành nhà. Và đó có nhiều người chết oan Nên chỉ còn xương cốt phơi trắng mà linh hồn không thể siêu thoát được Khi người đó chết tại bàn ma nôi, bà Ma Yến cùng thầy mo tôi lập đàn cúng cầu hồn cho các hồn ma đã chết trong hàng tử thần sớm về bây giờ. Tuy vậy bà bắt các oan hồn phải ở đó canh giữ không ai vào quấy phá hàng đàn, đến khi có người nhà của bà đến mới được ra đi. Thầy Nam Kiền rất thương thú, khi nghe thầy mò đàm mời lắng kể lại chuyện lập đàn cùng bà Ma Yến lập ra ma trận nhằm canh giữ vò tạng. Chút nữa thầy mò đàm lặng tuổi lên đàn cúng tế cáo với giảng Cũng lưu âm binh để giải trừ ma trận Và cầu siêu cho các cô hồn uổng tử Tại trốn rừng ngọn rổ này Giả làng ngồi bên lại cười nức nở Khi thấy sắp tiền mới từ tay ngọc gì đưa cho Ông ta hấp hãy đôi mặt tỏ cho vui mừng Rồi nói ngay với mọi người Bây giờ bạn ma nôi sẽ cúng trâu dâng giảng Cúng dê cho lũ ma theo cái bụng của các ông các bạn Mọi người nhìn ra sân, thấy các cờ đuôi nheo xanh đỏ được dựng quanh một cái đàn tràng. Cây cột và lăng có trang trí những bông cân nia và dưới gốc cột một con trâu đực. Còn 12 con dê cái được quay trong một cái chuồng to được đan bằng chè nưa, chỉ cao gần bằng đầu gối ở bên đàn tràng. Sân bản ma nội đã vây quanh cột và lăng khảo của múa hát trong tiếng cồng chiêng rền vang như cảnh sau cuộc chiến trận. Những thành điền bảna trên đầu quấn khăn thổ cẩm có dắt thêm nhiều lông chim nhiều màu, tay cầm giáo vừa múa vừa giữ vào thân quân chiếu. Những thiếu nữ như chợ thủ cùng hòa nhịp theo tiếng trận đi dồn dập như các chiến sĩ đang lâm trận. Thầy Mo Dambalang đứng lên khoai bạn. Ông ta ra dấu cho các nam nữ ngừng đánh cồng chiêng và múa hát. Rồi đi đến đàn chàng đưa mắt nhìn giả làng đang ngồi với nhóm người Ngọc Duy, thầy mò lên tiếng. Đã đến giờ làm lễ đâm châu cũng giảm, bản làng mơ nôi xin giả làng lên thắp nhang tế cáo. Nghe thầy mò mời lên đàn chàng, giả làng bội bước ra khỏi chỗ rồi tin về nơi hành lễ. Khi giả làng thân vái xong tiếng cổng chiêng lại tiếp tục nổi lên vang động cả một vùng núi rừng. Tiếp theo thầy mò đam và lăng. Cũng cầm ba cây nhang mà múa, một tay ông ta cầm ráo như muốn phóng vẻ gương quân trâu, đang cột bên, bên chân cột và làng khảo. Thông thường đi lấy đâm Châu chỉ tổ chức vào dịp đón nằm mới hay cầu cho mùa bộ sắp đến. Như hôm nay bản ma nôi tổ chức đâm trâu vì lý do, giải oan cho các oan hồn uộn tử, lũ ma chảnh ma lai ma sói, đang canh giữ của cải nơi hàng đa thử thần. Đang nhảy mua, và ông thầy mo chỉ cây giáo vào người đam sinh, một trong hai thanh niên, đưa nhóm người kinh về bản ma nội. Đam sinh biết gã được thầy mo chọn ra để đâm trâu, nên vừa mua cây giáo theo tiếng cổng tiếng chiêng và đi quanh cồn bờ lăng khao. Đang cột con vật sâu sâu, đam sinh vừa lừa vừa giữ cây giáo vào mình trông ở đất. Khoảng vài lượt như thế, làm con châu đau đớn lòng lên muốn bứt dây để chạy. Biết đến lúc diệt châu lấy máu tế giảng, các thanh niên đang múa theo sau đam sinh. liền cầm giáo đâm túi bụi vào mình con châu. Còn nam sinh đẻ cây giáo của gã ghim chặt vào thân châu. Rồi vội chạy đến bên thầy mò nhận thêm một con dao có lưỡi sắc bén. Gã cầm lấy rồi đến bên con châu, sắp ngã quỷ vị thương tích đam sinh liền dùng dao mà chém vào quỷu chân của con vật con trâu càng đau nó càng lộng lộn lên. lênam sinh quyết tâm đuổi theo con trâu đang chạy quanh chân cột và lắn cao vừa chạy vừa nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện